các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh ngọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là chàng chủ nhẫn tâm ở phần trước thì là vì cái nhiệm vụ của hệ thống cho nên là giang thái huyền đã phải từ chối không gặp mặt cái cô nàng ngọc linh lung ngọc lung linh gì đó để ép buộc cô ta phải ba quỳ chín lại và phải nài nỉ xin bán thần huyết thần thể cho mình lúc này thì cô ta đã về chỗ cô của mình là ngọc linh tuyền và tô thanh thanh và ngọc linh tuyền cũng đồng ý để cho cháu gái à, thực hiện cái nguyện vọng của mình là đi đổi lấy uh, thực lực để báo thù vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra anh em thông cảm tôi hơi hơi mệt là hơi đuối vừa đi bộ bốn năm cây số về nhọc quá ok máy tự khởi động ma ơi Vậy chúng ta vào phần hôm nay các bạn nhé. Vậy thì cô đi cùng với ngươi. Ngọc Linh Tuyền nhìn cháu gái, cuối cùng ôm nàng bước ra khỏi Ngọc Thiên Tông. Cô nợ huynh trưởng và ngươi nhiều lắm. Hãy để cô và ngươi cùng nhau hoàn thành chặng đường này. Sư phụ, Tô thành Thành cũng nhanh chóng đi theo. Cả ba người họ lao đến tầng trưởng sinh của thần ma đạo tràng, không có truyền tống trận mà phải thông qua thông đạo để đi lên. Cách thần ma đạo tràng mời dặm nữa. Ngọc Linh Lung trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Thần Ma Đạo Tràng dập đầu bái lạy. Ngọc Linh Lung xin được gặp Tràng Chủ. Một lần ba lạy chán chảy cả máu, thân hình gầy yếu đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vì báo thù nàng không thể không làm vậy. Một đường lạy đến Thần Ma Đạo Tràng, người vợ yêu chung quanh nghi hoặc nhìn nàng, trong lòng tràn đầy vẻ khó hiểu. Vù, hư không chấn động, một người đi tới. Ngọc Linh Tuyền, ngươi làm sao vậy? Lão tổ. Sắc mặt của Ngọc Linh Tuyển thay đổi, vội vàng hành lễ. Cháu gái Linh Lung có việc muốn nhờ chàng chủ, muốn khiến cho chàng chủ cảm động. Người tới chính là vương giả của Ngọc Thiên Tâm, gọi là Ngọc Tâm. Từ bỏ đi, nếu có thể đà động, đến chàng chủ và được chàng chủ giúp đỡ, thì ta nghĩ ở đây đã có một đám người quỳ lại rồi, ngự hoang lắc đầu nói. Ngọc Linh Lung không nói gì, vẫn như cũ một bước ba lệ, ba bước dập đầu chín lần. Thế Ngọc Linh Lung kiên trì, đám vương giả cũng không để ý nhiều nữa. Ngọc Tâm thì thở dài một tiếng, rồi lắc đầu rời đi. Đối với một nữ tử gầy gò, thậm chí còn không phải là võ giả mà nói, thì mười dặm này căn bản không thể trụ vững được. Ngọc Linh Tuyền chỉ có thể liên tục lấy ra đan dược chữa thương. Ngoài đan dược này, nàng còn muốn dùng nguyện lực, nguyên lực của mình để giúp cháu, nhưng bị Ngọc Linh Lung từ chối. Chuyện nơi này bị một ít thần thông chuyển ra ngoài, rất nhiều cường giả đều đến xem bao gồm cả cường giả dị tộc báo thủ cho phụ thân có thể làm được như vậy ngọc linh lung này nếu người có thể còn sống ở tại bích cảnh vương giả này bổn vương sẽ hoàn thành một tâm nguyện của ngươi ngọc tâm lại tới nói mọi người chú ý đây là con gái của thuận thiên vương ở thiên la quốc ngọc linh lung giờ phút này nàng phóng viên của lý gia vác máy móc đối diện với ngọc linh lung người ngọc linh tuyền tức giận tô thành thành cũng tức giận Nhân tộc yêu tộc thậm chí cả tự Dị tộc đều tức giận Người ta đây là xin cơ duyên Người muốn cái trò gì hả Xin lỗi Đây là ý của chàng chủ Phóng viên Lý Gia sừng sốt vội vàng nói Lúc này mọi người mới nguôi giận Không giết phóng viên ngay tại chỗ Đến lúc Ngọc Linh lung dập đầu đến thần ma đạo tràng Trời đã nhá nhằm tối Ở bên ngoài đạo tràng Giang Thái huyền đang khoanh tay đứng Chàng chủ Ngài cuối cùng cũng đã bằng lòng gặp ta Ngọc Linh Lung gần như phấn khích muốn ngất đi, nước mắt chảy ròng ròng, trên trán vẫn còn vết máu. Xin chàng chủ. Giang Thái Huyền mỉm cười nhìn Ngọc Linh Lung yếu ớt, vỗ ba lần lên đầu Ngọc Linh Lung dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Linh Lung vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, không thu. Giang Thái Huyền vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Linh Lung, vung tay áo xoay người rời đi. Chàng chủ. Ngọc Linh Lung tuyệt vọng, bản thân một bước ba lại ba bước dập đầu mà cũng không thể đả động đến chàng chủ sau. Chàng chủ thực sự không muốn cho nàng cơ hội thay đổi vận mệnh sau. Giang Thái Huyền, Tô Thành tức giận nói, chúng ta mới không gặp nhau bao lâu, mà ngươi đã biến thành người lạnh lùng như vậy sao? Tô nhà đầu, mấy ngày nay không gặp, ngươi còn trở nên ngu ngốc hơn cả Tây môn mập mạp. Giang Thái Huyền hừ lạnh nói, đừng đến làm phiền ta nữa, ta rất bận. Chàng chủ cũng thật nhẫn tâm, vương giả dị tộc không nhịn được mà nói một câu. Chàng chủ, Ngọc Linh Long tuyệt vọng ngã xuống. Ngủ ngốc hơn tây môn mập mạp ư. Tô Thanh Thanh lẩm bẩm nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Linh Lung, ta biết Thái Huyền có ý gì, ta sợ người chịu không nổi. Tô Tỷ, ta còn hy vọng sao? Ngọc Linh Lung kinh ngạc nhìn Tô Thanh Thanh. Ngọc Linh Tuyền cũng nhìn Tô Thanh Thanh, lo lắng nói. Đừng câu giờ nữa, nếu biết thì nói đi, Linh Lung cũng đang lo lắng đây này. Có lần ta từng nghe Giang Thái Huyền kể một câu chuyện xưa về một con khỉ tìm đường để học đạo thì bái sư lại muốn học pháp thuật vô song và cầu mong sự trưởng sinh bất tử sư phụ của nó đánh nó ba cái ở trên đầu để gợi ý cho nó là nửa đêm canh ba đến gặp sư phụ rồi sẽ chuyển dạy công pháp Tô Thanh Thanh nói nửa đêm canh ba ngươi bảo ta nửa đêm đến gặp mặt trang chủ à Ngọc Linh lung líu díu nói ta cảm thấy không phải vậy Nếu đơn giản thế thì chàng chủ đã nói cho thành thành rồi. Ngọc Linh Tuyển nói. Ba lần. Có lẽ là ba lần đến lại, Giang Thái Huyền mới chịu đáp ứng ngươi. Tô Thanh Thành nói. Ba lần. Vậy Linh Lùng sẽ không thể chịu đựng được. Ngọc Linh Tuyển đau lòng nói. Đừng nói là ba lần, cho dù là ba mươi lần ta cũng sẽ làm. Ngọc Linh Lung khẽ cắn môi, đứng dậy, đi về phía nhân tộc. Ta nhất định, nhất định có thể làm được. Tô Thành Thành khẽ thở dài. Ngọc Linh Tuyển ôm Ngọc Linh Lung bay lên không chung. Ta mặc kệ có dùng vũ lực hay không, ngươi bây giờ đi trở lại thì tốn rất nhiều thời gian để ta đưa người qua đó. Người xem không một ai ngăn cản, không ai trách Ngọc Linh Tuyển bay lên không chung cả. Ngồi xếp bằng trong đạo tràng, trong đầu Giang Thái Huyền liên hệ với hệ thống. Hệ thống, mục đích của ngươi không chỉ là thu thập thần huyết và thần thể phải không? Nếu như chỉ thu thập thần thể, thần huyết thì hệ thống sẽ không yêu cầu ba quỷ chín lại Đây không phải là khảo nghiệm hắn, mà là khảo nghiệm Ngọc Linh Lung. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Linh Lung lại tới, một lường lễ bái mà đến. Trên đường đã hôn mê mấy lần, nhưng đều được Ngọc Linh Tuyền cứu tỉnh. không Thu, cũng là câu nói đó, Ngọc Linh Lung không nản lòng, lại bắt đầu quỷ lại từ đầu. Lần thứ ba thì đã là đêm khuya của ngày thứ hai. Khi hình của truyền hình xoay quanh thần ma đạo tràng đã đổi mấy đài rồi, số lượng người xem không những không giảm mà càng ngày càng nhiều. Tất cả đều cảm động trước hành động của Ngọc Linh Lung. Đến lần thứ ba này, Ngọc Linh Lung cúi đầu thật sâu, giọng nói đã không thể nghe được, gần như vỡ ra. Nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức để phát ra tiếng lớn nhất có thể. Xin chàng chủ, giúp Linh Lung. Giang Thái Huyền thở dài, bước ra khỏi đạo tràng. Người rốt cuộc hiểu được rồi. Tâm ý của người, ta đã cảm nhận được. Người muốn bán thần huyết hay thần thể Nếu người không hiểu được, thì nhiệm vụ này của ta không thể hoàn thành thần thể ngọc linh lung kích động nói hắn cuối cùng cũng đã nhận lời rồi sau mười vạn nguyên tinh đây là giá giới hạn của thần thể cấp thấp ký hợp đồng này từ nay về sau thánh yêu hồ thể của ngươi thuộc về thần ma đạo tràng giang thái huyền nói về sau nếu như người muốn có nó thì có thể mua lại đây cũng có thể tự mình luyện tập từ từ về cái giá này thì không ai nói gì thần huyết thân thể cấp thấp ở đạo tràng cũng chỉ ở mức giá này Giang Thái Huyền có thể đưa ra cái giá này cũng thực sự là cực hạn rồi. Cảm ơn chàng chủ. Ngọc Linh dơ ngón tay lên, nhỏ xuống một giọt máu. Hù! Một tia sáng vàng lóe lên, thể chất của Ngọc Linh lung biến mất, nàng cảm giác thần thể trống rỗng, sụi lơ nhưng không ngất đi. Tinh! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch thần thể hoàn thành, thưởng không có, kích hoạt nhiệm vụ. Thiên thánh yêu hổ ngã xuống, triệu hồi thiên thánh yêu hổ, Lần đầu tiên triệu hồi về thế giới thần ma này, hệ thống toàn quyền hỗ trợ để hoàn thành vật phẩm nhiệm vụ đã được gửi đến kho riêng của ký chủ. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là một gói quả bí ẩn. tinh xét thấy đây là người đầu tiên bán thần huyết cho đạo tràng cho nên có thể thực hiện một nguyện vọng đơn giản cho nàng, cũng miễn phí giúp nàng giải phong ấn của thần huyết. Chàng chủ ta muốn để thăng thực lực, lúc này Ngọc Linh Lung hưng phấn nói. Đá. lúc này Giang Thái Huyền nâng tay lên trầm giọng nói sau cơn mưa chính là cầu vồng quyết tâm của ngươi Trang chủ ta đã chứng kiến tô nhà đầu đừng nói ta ác độc lần này ta miễn phí giúp Ngọc Linh Lung giải phóng và kích phát huyết mạch và cho nàng một điều kiện đơn giản lời này nói ra thì ngay cả mặt của Giang Thái Huyền cũng đều đỏ lên ba quỷ chín lệnh này của Ngọc Linh Lung không phải chỉ là bán thần thể mà bán của cả tổ tông của nàng Bởi vì sau này có thể hệ thống sẽ triệu hồi cả tổ tông của nàng để làm thần ma. Chẳng trách hệ thống lại hào phóng như vậy. còn cho phép hắn thu mua, mời bạn nguyên tinh, cộng thêm cả giả phóng thần huyết, thỏa mãn một nguyện vọng đơn giản. Ngay cả tổ tông người ta cũng không buông tha. Tính như vậy thì cho dù có đưa gái gấp đôi, Ngọc Linh Lung cũng đều lỗ lớn. Coi những người còn có lương tâm, tôi thành thành khịt mũi nói. cảm ơn chàng chủ. Ngọc Linh Lung vô cùng vui mừng, liên tục cảm ơn. Ngọc Linh Tuyền cũng vô cùng cảm kích, cảm ơn chàng chủ. Bây giờ để ta phá giải phòng ấn thần huyết cho người trước đã. Giang Thái Huyền nhìn Ngọc Linh Lung, hở hững nói, theo ta vào đạo tràng. Những chủng tộc đang vây xem chung quanh cũng nhanh chóng chen vào. Họ muốn biết rốt cuộc là Ngọc Linh Lung sẽ nhận được thứ gì. Giang Thái Huyền nhìn Ngọc Linh Lung yếu ớt, trong đầu liền liên hệ với hệ thống. Hệ thống, ta nên làm gì bây giờ? Cái chủ đặt tay lên đầu Ngọc Linh Lung, đạo tràng sẽ tự giải phong. Hệ thống trả lời, Giang Thái Huyền đặt tay lên đầu Ngọc Linh Lung, ngay lập tức một đường khí tức rộng lớn tỏa ra, kim quang vạn trượng, ngàn đường mây tía bao phủ Ngọc Linh Lung. Ống, đột nhiên một cái gì đó xảy ra, trong cơ thể Ngọc Linh Lung có một tiếng gào thét của giã thú vang lên, một cô uy áp quét ngang, hư ảnh của con hồ ly màu trắng xuất hiện, không ngừng quỳ lệ trước mặt Giang Thái Huyền. Huyết mạch được kích hoạt, uy áp của huyết mạch này tuyệt đối là thần cấp. Chủng tộc Vy Xem vội vàng lùi lại, bị y lực của huyết mạch này áp chế. Thật tốt quá, Linh lung thực sự là huyết mạch thần cấp, là còn được kích phát thành công. Ngọc Linh Tuyển cũng rất cao hứng. Được rồi, bây giờ có thể thăng cấp rồi, huyết mạch bên trong của ngươi hẳn là có công pháp truyền thừa phải không, Giang thái Huyền nói. Ngọc Linh lung gật đầu, bây giờ thì người dựa theo chỉ dẫn của ta thăng cấp hay là người tự chọn đồ để tăng lên. Mọi việc đều nghe theo chàng chủ, Ngọc Linh Lung cúi đầu nói. Giang Thái Huyền gật đầu, người có ngàn vạn nguyên tệ. Trước hết thì tăng tu vi lên, sau đó cường hóa võ học, thể chất. Ở đạo trang của ta thì thiên kiếp sẽ không tìm thấy ngươi. Sau đó Giang Thái Huyền nhìn Ngọc Linh Tuyền. Ở đây có linh khí tiên thiên. Các người muốn một lần luyện một sợi thì sẽ khấu trừ năm ngàn nguyên tệ. Người giúp nàng luyện hóa đi. Dưới sự quan sát của nhiều chủng võ giả, Ngọc Linh Lung bắt đầu luyện hóa linh khí tiên thiên, vừa lấy thần huyết để làm vật dẫn, loại trừ gung cụ xưởng xích của phong ấn, công pháp truyền thừa trong huyết mạch xuất hiện, khí tức của Ngọc Linh Lung thay đổi một cách mạnh mẽ. Nhìn qua thì vẫn có chút yếu ớt khiến cho người ta muốn che chở, hơi thở quyến rũ xen lẫn sự thánh thiện, giống như nữ thần ở trên trời, nhưng cũng lại giống như ác ma dụ dỗ người ta phạm tội. Giang Thạch Huyền ở bên cạnh nhìn thấy Ngọc Linh Lung lần đầu tiên tấn vào đạo tràng để củng cố nền tảng cho nàng mỗi cảnh giới đều phải tu luyện đến cực hạn lại cộng thêm tác dụng huyết mạch thiên phú trở nên vô cùng mạnh mẽ nguyên lực trong cơ thể cũng nhiều hơn so với võ giả bình thường từng sợi linh khí tiên thiên được luyện hóa trong ánh mắt ngơ ngác của cường giả các tộc ngọc linh lung trong nháy mắt đột phá tiên thiên tiến vào trúc cơ rồi lại nháy mắt đạp vào đạo quả ầm mộ quá đi phóng viên của lý gia mang theo máy quay ghi lại cảnh này nhân tiện chụp ảnh cường giả của các tộc Đạo quả đỉnh phong rồi, một võ giả nhân tộc có chút hâm mộ ghen tị. Thần thông, cường giả cổ tộc, sắc mặt cứng ngắc. Thần thông trung kỳ, đây là cường giả của thạch tộc. Càng mấy chốc nàng đã đột phá thần thông tiến vào trường sinh, sau khi đến đây thì coi như chậm lại. Sau đó dưới sự đề nghị của Giang Thái Huyền, nàng bắt đầu tăng cường thể chất, huyết mạch và thần hồn. Cuối cùng lại mua thêm hai viên kỹ năng đan, dùng tất cả số tiền còn lại đổi lấy tiền thiên linh khí. Cuối cùng tu vi của Ngọc Linh Lung dừng lại ở mức trường sinh trung kỳ. Mới có bao lâu, đã trở thành trường sinh rồi. Đóng người vây xem kinh ngạc. Người có phải là có chút nghịch thiên hay không? Giang Thái Huyền im lặng nhìn tất cả những điều này, rất muốn hỏi một câu. Có muốn bán thần huyết không? Người được tu vi trường sinh trung kỳ có thể báo thủ hay không? Nếu người không bán thì đợi đến lúc ta triệu hồi tổ tông người ra, ngươi sẽ không còn giá trị gì nữa. Ngươi còn có một nguyện vọng đơn giản nữa, nhớ rằng là phải đơn giản, không được đòi hỏi quá cao, Giang Thái Huyền nói. Ta muốn mời đạo tràng báo thủ cho ta, Ngọc Linh Lung nói. Chuyện này không được, ta đã nói là nguyện vọng đơn giản, hơn nữa đạo tràng là buôn bán, không muốn xen vào thâm thủ đại hận của ngươi, Giang Thái Huyền chậm rãi nói. Vậy thì có thể tăng thực lực của ta lên nữa không, Ngọc Linh Lung chở mong hỏi. Trong phạm vi đơn giản có thể đưa người tăng lên trường sinh đỉnh phong mà không có tác dụng phụ Giang Thái Huyền thản nhiên nói Chàng chủ, vậy nếu giúp đạo quả thì có thể tăng lên tới trình độ nào Ngọc Linh Lung lại hỏi Trường sinh sơ kỳ thôi, Giang Thái Huyền nói Chàng chủ, nguyện vọng của ta là làm cho tô tỷ trở thành cường giả trường sinh Ngọc Linh Lung nói Cái gì? Tất cả những người xem ở đây đều sững sở Nguyện vọng của Ngọc Linh Lung không phải dành cho mình thăng lên cấp trường sinh đỉnh phong mà lại tặng cho tô thanh thanh ư. Linh Lung, ngươi cần có sức mạnh, nguyện vọng này của ngươi mới đúng, Tô Thanh Thanh vội vàng nói. Tô Tỷ, ngươi đã nói đây là nguyện vọng của ta mà, Ngọc Linh Lung mỉm cười nói. Xin chàng chủ thực hiện nguyện vọng này của ta, giúp Tô Tỷ tăng lên thực lực. Thái huyền, ngươi đừng có nghe nàng, giúp nàng tăng lên đi, Tô Thanh Thanh vội vàng nói. Giang Thái huyền lắp đầu, một đạo ánh sáng vàng từ đầu ngón tay bay ra, chui vào cơ thể Tô Thanh Thanh. Ký thức của tôi thanh thanh tăng lên, trong nháy mắt đã đột phá cảnh giới thần thông, cuối cùng đột phá lên tới trường sinh, ổn định lại trong cảnh giới trường sinh sơ kỳ. Được rồi, nguyện vọng của người đã thành, giao dịch kết thúc, người đi đi. Giang Thái Huyền xua tay nói. Cảm ơn chàng chủ, ân huệ hôm nay, linh lùng nhất định. Không cần phải nhiều lời, thần ma đạo chàng mở cửa buôn bán, ngươi lấy được thực lực tương đứng với giá cả bỏ ra. Giang Thái Huyền xua tay. 1.000 vạn ngay lập tức trở thành trường sinh tám võ giả đang xem kinh ngạc đây mẹ nó chính là sức mạnh của người có tiền chỉ cần có đủ tiền thì một phút đã đủ để trở thành cường giả rồi mọi người ở đây còn có thu mua vương giả bí cảnh vương giả bất cứ thứ gì đáng giá nữa giang thái huyền cười nói rất nhiều vương giả có mặt đều biến sắc quay đầu qua một bên trang chủ vẫn còn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn bán bọn họ hay sao không được rồi ở chỗ ta còn một ít dược liệu quý giá Một con yêu thú gầm lên rồi xoay người rời đi. Trong vườn của ta cũng còn có thứ phải trở về chăm sóc. Một vài dị tộc cũng vội vàng rời đi. Mau, lập đội dị tộc kiếm tiền. Tầng vương giả lớn như vậy, còn có rất nhiều dị tộc không biết thần ma đạo chẳng Tầng võ giả nhìn thấy tác dụng của tiền đều phát cuồng cả lên. Một ngàn vạn đã trực tiếp đem một người bình thường trở thành cường giả trưởng sinh trung kỳ. Nếu bọn họ đã là trưởng sinh lại có một ngàn vạn, chẳng phải là sẽ phong vương luôn sao? Trước đây tư chất của ta có hạn, cảm thấy lên tới vương giả là vô vọng, nhưng hôm nay mục tiêu của ta là thành vương, một gã trưởng sinh kiên định nói. Nhìn thấy những võ giả này hăng hái như vậy, tất cả đều hò hét kiếm tiền. Giang Thái Huyền lại nhìn phóng viên của Lý Gia, đều chụp lại được cả rồi chứ, chụp được hết, phóng viên Lý Gia gật đầu. À, vậy thì mau làm đi, sau đó gửi cho mỗi chi nhánh đạo tràng một bản sau ta muốn cho mọi người đều biết được câu chuyện của Ngọc Linh Lung, Giang Thái Huyền nói. Hiểu rồi, thưa chàng chủ. Ông Nguyên Lý ra chào tạm biệt rồi rời đi. Giang Thái Huyền nhẹ nhàng thở dài, một thần thể, thay đổi tu vi trường sinh, chuyện này thực sự đáng giá. Không chỉ có Ngọc Linh Lung mới biết. Đây là vì Ngọc Linh Lung không có tu luyện công pháp, chỉ mua đạo cảnh, tập trung vào tu vi. Nếu dựa vào bản thần ma mà nói thì ngàn vạn nguyên tệ của Ngọc Linh Lung cũng không có thể biến thành trường sinh được. Tinh... Ký chủ mau triệu tập, thiên thánh yêu hồ càng sớm càng tốt. Hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ lần đầu tiên, vì vậy ký chủ không cần lo lắng. Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ này là có thưởng. Kiểm tra lại hệ thống, lại nhìn giá ở trên đồ có thêm một thần thể, hắn nhất thời câu mày. Thiên thánh yêu hồ này, hẳn là tổ tông của Ngọc Linh Lung. Nhìn vào nhà kho tư nhân, các vật phẩm nhiệm vụ do hệ thống đưa ra. Một bàn thờ, một quả cầu pha lê và một cuốn sách. Nhìn sản phẩm nhiệm vụ này ra mặt của Giang Thái Huyền co quắp lại. Chẳng lẽ lần sau gặp Ngọc Linh Lung, câu đầu tiên ta nói là lấy tổ tông của ngươi ra rồi xong Hệ thống, có phải bất cứ nơi nào cũng có thể triệu hồi ra thiên thánh yêu hồ phải không? Giang Thái Huyền nói. Trong 10 dặm ở đạo tràng là được, hệ thống trả lời. Giang Thái Huyền trực tiếp truyền tống về thành Thanh Nguyệt, nhận tiện gọi Lý Quảng tới. Mặc dù có sự trợ giúp của hệ thống, nhưng đây là lần đầu tiên triệu hồi thần ba về thế giới này nên có người đi theo sẽ an tâm hơn. Vương giả tầng vương giả quá nhiều, sẽ an toàn hơn nếu như tiến hành ở Thanh Nguyệt Thành, đề phòng trường hợp mà tình huống có gì khác biệt. Ở phía sau đạo tràng, bên ngoài cách một dặm, Giang Thái Huyền đặt đàn tế. Ở bên trong đàn tế bốc lên một làn khói xanh. Lý Quảng nhìn làn khói vẻ mặt nóng bừng. Người thích khói này à? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Đây là dẫn thần yên, có thể rèn luyện thể chất của thần ma, huyết mạch và thần hồn nó còn mạnh hơn so với đan dược, Lý Quảng nói. Hay là người hít thêm vài hơi đi. Giang Thái Huyền nhanh chóng di chuyển đàn tế. Lý Quảng lắc đầu. Đây chỉ là loại vật phẩm cấp thấp. Hơn nữa với số lượng ít ỏi thế này, đối với ta không có ích lợi gì. Lý Quảng lắc đầu. Số lượng ít à? Vậy thì được, ta bắt đầu vậy. Giang Thái Huyền từ bỏ ý định kéo bọn võ tổng Lý Nguyên Bá ra hít vài hơi. Giang Thái Huyền mở sách. Đây là một quyển sách không tên. Toàn bộ sách đều là màu vàng. Mở trang đầu tiên ra. Triệu hồi thần tiên, dùng khói thần làm dẫn. Hậu duệ truyền thừa, giúp cảm ứng thần linh. Ngọc Linh Lung đã đi rồi, hậu duệ đâu ra? Ngọc Linh Lung xin chẳng chủ khai ân. Ngay lúc Giang Thái Huyền bối rối, một bóng người một bước dập đầu ba lần. Đúng là Ngọc Linh Lung. Một thần thần thể, thân huyết lóng lánh, sắc mặt thành kính không ngừng lễ bái. chờ đã, hệ thống, bái này là đang bái ta mà. Nội tâm của Giang Thái Huyền kêu gào. Ngọc Linh Lung này chỉ là hư ảnh ba quỷ chín vái, hoàn toàn là việc lúc trước khi nàng bán thần thể. Ký chủ chỉ cần có thần huyết thần thể là được. Lúc Ngọc Linh Lung ba quỷ chín lệnh thần thể bán rất thành kính, phối hợp với sức mạnh thể chất và huyết mạch thì mới có thể hấp dẫn Thiên Thánh yêu hồ. Nếu không thì ngươi tới bái đi. Hệ thống chế nhạo trả lời. Giang Thái Huyền im lặng không nói gì. Ta đi bái Thiên Thánh yêu hồ sau, không thể nào. Giờ hắn cũng hiểu được là vì sao Ngọc Linh Lung lại ba quỷ chín bái. Ở trong đó có sự thành kính, sự giúp đỡ của truyền thừa mới có thể cảm động được truyền thừa thiên thánh yêu hồ đang phiêu đáng ở trong thiên địa. Chỉ có thần chết mới có thể được triệu hồi như thế này. Nếu chưa chết thì chỉ có thể chờ người khác tự mình bán đi. Đây chỉ là hình ảnh do hệ thống sao chép lại, khí quảng vẫn im lặng. Ngọc Linh Lung ba quỷ chín bái hai lần bị cự tuyệt. Ba lần lễ bái, tất cả đều được hệ thống khôi phục lại. Âm! Uhm. Mây ở phía trên trời đổi màu, lý quảng, giảm đi hơi thở, thu hồi thần khí. Hắn không muốn vì hắn mà dọa cho thiên thánh yêu hồ bỏ chạy. Mây đen như mực, từng mảnh từ trên trời bay xuống, tạo thành một con cáo trắng ở trên bầu trời. Con cáo trắng liếc nhìn ngọc linh lung, hai mắt đỏ rực, rồi nhìn Giang Thái Huyền, đôi mắt đỏ như máu chớp chớp, gầm lên một tiếng rồi vồ tới Giang Thái Huyền. Nghiệp chướng Ánh mắt lý quảng lạnh lùng, sức mạnh của thần ma trung kỳ bộc phát. Con cáo trắng lập tức hoảng sợ gầm nhẹ, không ngừng lui về phía sau. Thân thân thể ngưng tụ đã vặn vẹo lại, có nguy cơ sụp đổ. Theo sự hướng dẫn của hệ thống, sang Tế Huyền lại lật sang trạng khác là cấm thần thiên. Cấm thần thiên vừa xuất hiện, vô số phủ văn hiện ra, vây quanh con cáo trắng. Ống con cáo trắng gầm lên muốn lao ra khỏi đàn tế, nhưng đã bị phủ văn phong ấn, chỉ có thể vùng vẫy trong đàn tế. Lật một trang khác, sắc mặt Giang Thái Huyền cứng đở, hắn lấy ra quả cầu pha lê. Hệ thống, người chắc chắn là không phải đang đùa với ta đấy chứ. Cái này con mẹ nó, câu thần chú là, đi vào thiên thánh yêu hồ sau À, vào đi thiên thánh yêu hồ sau Hệ thống không trả lời, Giang Thái Huyền nhìn con yêu hồ đang dễ dụa trong đàn tế, liền nâng quả cầu pha lê lên, lớn tiếng nói, vào đi, vi cả đậu xanh, thiên thánh yêu hồ. Giọng nói vừa vang lên, tế đàn chấn động. Phù văn quấn lê con cáo trắng hóa thành một luồng sáng tiến vào quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê cũng đột nhiên biến hóa, trở thành hạt giống của thần ma. Hệ thống, đúng là hoàn toàn không có khó khăn gì nhỉ. Giang Thái huyển biểu môi. Tương nhiên đây cũng là do có lý quảng ở đây. Nếu không cáo trắng mà ngưng tụ thật, thì hắn sẽ gặp phiền toái. Ý chủ, lần đầu tiên có đạo tràng giúp hoàn thành, lần sau người phải tự mình làm. Hơn nữa, thần ma của lần đầu tiên thu hồi không cần dịch dinh dưỡng vẫn có thể lớn lên. Hệ thống trả lời đàn tế và cuốn sách cũng biến mất. Hãy luyện tập thật nhiều và thu thập thật nhiều thần ma hơn ở trong tương lai. Giang Thái Huyền liếc nhìn Lý Quảng đáng tiếp tục nhận nhiệm vụ, còn mình thì đi giao trồng Thiên Thánh Yêu Hồ. Không bao lâu trong đạo tràng lại xuất hiện thêm hai sản phẩm là Thiên Thánh Yêu Hồ Huyết và Thánh Hồ Thần Điển. Không biết Ngọc Linh Lung biết có đến khóc mù có mắt hay không? Tràng chủ Truyền thống trận đã được thiết lập, tầng thần thông đạo quả đều có. Chúng có thể chịu được cả cường giả trường sinh, Thang Nguyệt Lộ nói. Được rồi, ta sẽ tới ngay. Giang Thái Huyền gật đầu truyền tống qua, tiếp tục mở phân dạo tràng. Để mở chi nhánh đạo tràng, lần này nhân viên cửa hàng là hai người nhà của Thang Gia, Thang Minh và Thang Mộng Mộng. Lý Gia tăng ca làm việc, tranh thủ làm xong video, sau đó phát cho từng phân tràng một phần. Bây giờ về cơ bản, chỉ cần là những võ giả biết tới thần ma đạo tràng thì sẽ biết có một người tên Ngọc Linh Lung. Sau khi Ngọc Linh Lung có được sức mạnh, đầu tiên là đợi ở Ngọc Thiên Tông một canh giờ, sau đó trực tiếp rời đi, nàng muốn báo thủ cho cha. cương giả thần thông của Ngọc Thiên Tông cản quét tầng đạo quả. Ở đây không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần thực lực mạnh là có thể đạt được đủ tài nguyên. Người thuê ở tầng trường sinh ngày càng ít, ngược lại nhiều võ giả phát tài, Hiện tại thiền tháp có rất nhiều tầng đều lưu truyền một câu, tài nguyên đều phụ thuộc vào kiếm được tiền ở khắp mọi nơi. Pháp Hải trở đi chấn áp nhiều dị tộc, những người này lại không thể tìm thấy dị tộc nữa, nhưng có thể tìm kiếm tài nguyên, vì vậy họ cũng kiếm được một khoản lớn. Chàng chủ, nếu thu mua vương giả, có thể không vạch trần ta được không? Cổ huyền tìm được Giang Thái Huyền thấp giọng hỏi, Giang Thái Huyền nhướng mày, người định tấn công cổ tộc của mình sao? Chàng chủ. Người cứ trả lời trước đi đã. Cổ huyền nôn nóng hỏi. Đừng lo lắng, ta sẽ không nói gì cả. Giang tái huyền cam đoan. Vậy thì thương hải vương, trang chủ đưa giá thế nào? Cổ huyền lấy ra một quả cầu, trong đó có phong ấn một vị vương giả. Đây là vương giả của linh thủy tộc. Giang tế huyền sững sốt. Người thực sự ra tay sao? Nói cái gì mà dị tộc đều là đồng minh cơ chứ? Thân là chủ của một phái đứng đầu, lại âm thầm bán đứng người nhà. Có phải là không được chân chính hay không? khục Thương Hải Vương này không nghe lời ta, Cổ Huyền ho khan nói. Giang Thái Huyền gật đầu, ra vẻ ta đây đã hiểu, hắn nhận lấy Thương Hải Vương, bị thương nặng, nếu ở thời kỳ hưng thịnh giá cả sẽ cao hơn một chút, 160 vạn, đây là thẻ hội viên của ngươi, cầm đi. Nhưng mà ta có chút nghi ngờ là tại sao ngươi lại không tấn công ma tộc chứ? Giang Thái Huyền nói, tấn công ma tộc thì tốt hơn là tấn công người nhà cái mà. Cổ Huyền lắc đầu, không biết gần đây có chuyện gì. Mà ma tộc của tầng vương giả ẩn nấu hết rồi, đã lâu không thấy xuất hiện. Đã lâu không xuất hiện ư? Giang Thái huyền khó hiểu. Ôi, không nói nữa, ta đi trước đây. Cổ huyền rời đi mà trong lòng rất là phấn khởi. Một vương giả bán được nhiều tiền như vậy, chỉ cần bám thêm một ít, tiết kiệm đủ tiền thì nhất định bản thân có thể đề thăng thực lực lên. Trang chủ, rất nhanh đám người vương giả ngự hoang đến giống như cổ huyền, chỉ cầu xin hắn là đừng truyền thông tin ra ngoài. Sau đó cẩn thận lấy ra một vị vương giả bị đánh đập gần chết bán cho hắn. Các người rất có tiền đồ, Giang Thái Huyền khen ngợi. Tạm biệt, bọn ta còn phải đi kiếm tiền, vừa tìm được một cái kim sơn bị bỏ hoang. Ngự hoang bán được tiền, liền mang theo vài người bạn rời đi. Nhìn thấy hướng cổ huyền rời đi, lại nhìn hướng mà ngự hoang rời đi, Giang Thái Huyền im lặng. Các người hãm hại người khác như vậy, thực sự ổn không đó? Hứa hẹn gì đó cũng đều chỉ là lời nói dối thôi. Đám vương giả đó, một đám cao cao tại thượng, bên ngoài thì cấm buôn bán vương giả, nói cái gì mà vương giả không thể bị vũ nhục. Nhưng nhìn Ngọc Linh Lung, từ người thường trực tiếp đạt đến trưởng sinh, đám vương giả này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ngàn vạn nguyên tệ, thoáng cái tiêu sạch như vậy, bọn họ nhìn mà xót của. Nếu như bọn họ có nhiều tiền như vậy, vậy thì tiến vào vương giả định phong tuy là khó, nhưng trở thành hậu kỳ thì cũng không phải không có khả năng. Giang Thái Huyền nhìn về phía nhiệm vụ của mình, gói qua thần ý vẫn chưa được mở Mở gói quà ra, tinh, cái chủ thu hoạch được thần ma tổ kinh, bản hoàng giả, thu hoạch được một mẫu hạt giống thần ma không có cấp độ, bị phá vỡ. Một mẫu hạt giống thần ma không có cấp độ bị vỡ, Giang Tây huyền kinh ngạc, hệ thống, chuyện này là thế nào? Hạt giống là hạt giống, sao lại còn một mẫu bị vỡ là sao? Nếu cái chủ có thể siêu tầm đủ 10 mẫu hạt giống thần ma không có cấp độ bị vỡ, thì có thể thu hoạch được một hạt giống thần ma có cấp độ ngẫu nhiên. Nó có thể là cấp thấp, cũng có thể là cấp cao, thậm chí còn cao hơn nữa. Hệ thống trả lời. Mẹ đó, đến bao giờ mới sưu tập đủ 10 mẫu bị vỡ cơ chứ? Giang Thế Huyền tỏ vẻ buồn rầu kể cả coi như có gom đủ thì vẫn cần phải có dịch dinh dưỡng thần ma cơ mà. Mong ký chủ cứ cố gắng làm nhiệm vụ. Hệ thống đưa ra câu trả lời tiếp theo, rồi không lên tiếng nữa. Vũ Văn, chắc là người có cách liên lạc với những vương giả kia chứ? Hãy thông báo cho bọn hắn rằng hiện tại đạo Bán cả đạo cảnh hoàng giả đó, Giang Thái Huyền nói. Nếu như đạo cảnh hoàng giả mở ra, những vương giả này sẽ càng thêm điên cuồng, đặc biệt là cổ huyền. Vị này đã là bán hoàng giả rồi, chỉ còn nửa bước sẽ thành hoàng giả. Có thể nói thực lực của đã đứng ở tầng vương giả đỉnh phong, cho nên chắc chắn sẽ nhanh chóng đi bắt lùng vương giả. Chớp mắt thời gian trôi qua ba ngày, Giang Thái Huyền lại đến tầng trúc cơ và tiên thiên mở đạo tràng. Thế lực phía sau của diệp đạo đang luyện chế chuyển tống trận. Bây giờ Giang Thái Huyền cũng đã biết thế lực sau lưng những người này, phía sau thang gia của thang nguyệt lộ hay là bá đao môn của Diệp Đạo thì đều có vương giả tọa chấn. Những tông môn này không kém gì thiên võ tông, vô cực tông hay thậm chí là còn mạnh hơn nữa. Thế nhưng, rất ít người biết đến sự tồn tại của những tông môn này. Bọn họ chủ yếu hoạt động ở thiên tháp, trong khi đó là thiên quốc và thiên duyên quốc lại không nhúng tay vào thế tục, có rất ít được tiếp xúc với ngoại giới, kể cả có thu nhận đệ tử. Thì là bọn họ cũng mang về tông môn bồi dưỡng, thậm chí là còn yêu cầu đệ tử phải đoạn tuyệt quan hệ thế tục. Nhưng tông môn này đều tham gia thu thập tài nguyên ở thiên tháp, chiến đấu với vương giả thiên tháp, đề phòng những vương giả này chạy thoát ra ngoài. Chỉ có phá bỏ thiên tháp hoặc chịu làm nô lệ thì mới có thể rời đi. Nếu như vậy thì vốn giữa các thế lực này không cần ngăn cản những dị tộc và ma tộc, bọn họ có thể đánh bại được trí bảo đại đế sao? Giang Thái Huyền nhớ ra còn một phương pháp có thể rời khỏi thiên tháp. Những dị tộc và ma tộc này nhất định có thể dùng cách đó được. Chỉ có như thế thì những thế lực này mới tụ lại thiên tháp ngăn trở bọn họ. Thì tiếc rằng Giang Thái Huyền không biết phương pháp này. Rất nhiều vương giả cũng không biết. Trong khi Giang Thái Huyền suy nghĩ về thời điểm phát triển thì tầng trúc cơ, diệp đạo và hứa trường không đang cùng ngồi sổ với nhau. Hứa trường không nói với vẻ trầm tư. Người nói rằng hai chúng ta phải làm thế nào để chiếm được tầng tiên thiên và trúc cơ đây? liệu có gặp phải chống đối hay không? dù sao thì nơi này cũng không chỉ có bá đạo môn của ta mà còn rất nhiều thế lực khác. diệp đạo suy tư nói. sợ cái gì? chúng ta sẽ liên lạc với thang nguyệt lộ, lại thêm ngọc thiên tông, nhược hoàng yên có hoàng gia. chúng ta liên hợp được nhiều thế lực lớn như vậy, thì còn ai dám chống đối nữa? mới trưởng không thì thầm. vậy thì làm đi. hai tầng tiên thiên và trúc cơ này có không ít tài nguyên. Mỗi người thu được một nguyện tệ là một ngày thu được hàng ngàn hàng vạn rồi. Diệp Đạo vỗ tay một cái kích động nói. Tầng thần thông, bây giờ thằng Nguyệt Lộ đang rất khó chịu, nàng bước vào thần ma đạo tràng. Đường Minh, ta muốn thuê Lý Nguyên Bá, Võ Tòng, ta muốn săn bằng cái tầng thần thông này. Thằng Nguyệt Lộ đi vào đại tràng với bộ mặt khó chịu. Nguyệt Lộ tỷ xảy ra chuyện gì? Đường Minh là nhân viên cửa hàng ở tầng thần thông, tỏ vẻ khó hiểu. Xảy ra chuyện gì ư? lão tỉ của người đây bị bắt nạt một đám cường giả dị tộc cấp thần thông dám đánh lão tỷ của ngươi lão tỷ của ngươi đang rất khó chịu đây Thang nguyệt lộ vô cùng tức giận nàng đang vui vẻ đi siêu tầm tài nguyên thì một đám dị tộc chạy đến bao vây một mình nàng cho dù nàng có thần huyết vô địch ở cảnh giới thần thông nhưng đối mặt với hàng trăm hàng ngàn dị tộc cấp thần thông lại còn là hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thì nàng chỉ có thể cong đít bỏ chạy lẽ nào lại vậy còn có kẻ dám bắt nạt lão tỷ của ta Nhưng mà lão tỷ đã làm chuyện gì vậy? Mặc dù là đường minh rất giận dữ, nhưng hắn cũng biết, vì tỷ tỷ này của mình rất lợi hại, thần thông bình thường tránh nàng còn không kịp, sao có thể bị bao vây? Ta mới lấy một thứ thánh dược gì đó của bọn họ, mà bọn họ đã đuổi đánh ta rồi, tham nguyệt lộ lộ vẻ khó chịu. Đường minh hoang mang, người lấy thánh dược của họ ư, Người có biết những thánh dược kia để làm gì không? Đó là thứ thiết yếu để người ta sinh tồn, Là hy vọng có thể tiến hóa huyết mạch của người ta. Đó là thứ vô cùng trân quý đó. Mau cho ta thuê đi chứ, thang nguyệt lộ thúc giục. Được được, đứng minh gật đầu rồi liên hệ với hai vị thần ma. Hai vị đại nhân, hãy giải quyết tất cả ma tộc và dị tộc ở tầng thần thông. Đợi chút, Diệp Đạo đang gửi tin cho ta. Thang nguyệt lộ lấy ra ngọc bài, giọng nói của Diệp Đạo truyền đến. Thang nguyệt lộ, bọn ta sẽ làm bá chủ cấp độ trúc cơ tiên thiên người có tham gia không? Làm bá chủ trúc cơ tiên thiên sau. Thằng Nguyệt Lộ hiếu kỳ, ý gì chứ? Người nhìn xăm, tài nguyên của thiên tháp rồi giàu như thế này. Vì sao chúng ta không có độc chiếm cơ chứ? Kể cả không độc chiếm thì chúng ta cũng có thể thu phí. Phạm là người đến thiên tháp thì mỗi người một ngày phải nộp ra một nguyên tệ. Diệp Đạo nói, chủ ý này không tệ, tuy nhiên ta có một điều kiện. Thằng Nguyệt Lộ cười lạnh nói, điều kiện gì không phải là vấn đề chia chác đó chứ? Không phải, ta muốn làm bá chủ tầng thần thông trước. Ta đã bị đánh ở đó, Thang Nguyệt Lộ nói với vẻ khó chịu. Bản thân đường đường là thần huyết, thế mà bị một đám dị tộc đuổi theo để cho phải cong đít chạy trốn. Việc này mà chuyển ra ngoài thì mình làm gì còn mặt mũi của một vị thần huyết? Vậy thì gọi cả tiêu thiên lên đi, chúng ta đồng loạt ra tay, giải quyết tầng thần thông, Diệp Đạo nói. Để đảm bảo an toàn, ta sẽ thề lý nguyên bá và võ tổng đến đó. Mặt khác nghĩa thương lượng với bá đào môn, ta sẽ chịu trách nhiệm về Thang gia. Thang Nguyệt Lộ nói. Trang Nguyệt Lộ, thuê thì nói làm gì? Chúng ta có thể thuê, thì dị tộc cũng có thể thuê. Đường minh có thể cho người tiện ích, nhưng cũng đâu có nói là không cho người khác thuê đâu. Diệp Đạo vội ho một tiếng trả lời bất đắc dĩ. Trang Nguyệt Lộ tỉnh táo lại, đầu óc của nàng bắt đầu bừng tỉnh. Những dị tộc kia liên hợp lại đối phó với nàng, thiếu chút nữa, đã cướp đi tài nguyên mà nàng đã siêu tầm. Người chờ một chút, hay là chúng ta bắt trước tầng vương giả, đưa ra ước định với dị tộc là cấm thuê cường giả. Sau đó mấy người chúng ta liên thủ lại thì còn sợ gì không đánh lại mấy tên dị tộc này, Diệp Đạo nói. Thần huyết Thang Nguyệt Lộ, thần thể tiêu thiên lại cộng thêm Diệp Đạo hứa trưởng không, tính cả bọn Hoàng Nhược Yên nữa, với thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể áp đảo dị tộc ở tầng này. Cũng được, vậy thì người mau liên hệ đi, Thang Nguyệt Lộ nói. Liên hệ xong với Thang Nguyệt Lộ, Diệp Đạo lập tức đến Ngọc Thiên Tông. Không ai biết được một tầng thần thông có thể có bao nhiêu tài nguyên ở nơi này một tầng tương đương với một tiểu thế giới các tộc cùng cộng sinh với nhau tài nguyên dồi dào đến mức không thể tưởng tượng thang nguyệt lộ và diệp đạo đã ra tay mấy tông môn còn lại cũng không nhàn dỗi đặc biệt là sau khi chuyển ra chuyện ngọc linh lung bọn họ đều đang nghĩ cách lấy tài nguyên để đổi lấy tiền sau đó tăng thực lực lên mỗi đạo tràng đều đang chiếu cái chuyện của ngọc linh lung hiện tại dường như tất cả mọi người từ tầng vương giả trở xuống ở thông ở thiên tháp đều tham muốn tiền bạc Nhưng ở tầng vương giả, các vương giả đang cố gắng khống chế tin tức, không để chuyện về Ngọc Linh Lung từ thần ma đạo tràng truyền ra. Giang thế Huyền nhìn Ngọc Bài, Tô Thành gửi tin tức tới, thông báo cho hắn dự định của bọn diệp đạo. Bọn họ mời Ngọc Thiên Tông, trong đó bao gồm cả ta. Ta có nên đồng ý với hắn không? Tùy ngươi, ta không nhúng tay vào việc này. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của đạo tràng là được. Giang thế Huyền trả lời, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của hắn thì những người này thích làm thế nào cũng được. Nhưng nếu ảnh hưởng tới việc buôn bán thì kể cả có là Tô Thanh, hắn cũng có thể ném vào phó bản của trò chơi, hoặc là để nàng đợi ở một nơi nào đó. Yên tâm đi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngươi. Sau khi bọn ta chiếm đoạt được tầng thần thông, bọn ta sẽ bán tài nguyên cho ngươi. Tô thành thành không do dự nữa, đồng ý một cách sảng khoái. Hiện tại nàng cũng là cường giả trường sinh, áp chế thực lực tiến vào tầng thần thông, cùng với bọn người thang nguyệt lộ mở ra con đường làm bá chủ của tầng thần thông. Giang Thái Huyền nhìn qua thu thập, rồi truyền tống về Thanh Nguyệt Thành bắt đầu bế quan. Trước kia đều là một lần đã lập tức vượt qua một đại cảnh giới. Hiện tại hắn đang phải tu luyện từ từ, đến lúc đó thời gian bế quan sẽ được rút ngắn một chút. Từng sợ nguyên khí đã được luyện hóa, thêm vào đó thì cứ ba ngày lại có gấp đôi linh thực, do đó thực lực của Giang Thái Huyền tăng lên rất nhanh. Lý Quảng cũng đã kiếm đủ linh thực cho nên bắt đầu bế quan.